Trong huyện thành Vạn Nguyên, nhà nhà đã lên đèn. Suốt ngày nóng bức, đây là lúc mọi sinh hoạt diễn ra rất nhộn nhịp. Phía Nam Thành có một ngôi tiểu lầu rất lớn, gọi là túy tiền lầu. Lầu có hai tầng, tầng dưới dành cho thực khách, còn tầng trên bài trí rất thanh nhã. Có bồn hòa chậu cảnh, tử bào đi lại lăng xăng. Đó là nơi để túi tiền khách xây xưa. Ở một bàn kề bên cửa sổ, có hai vị tiểu khách, một già một trẻ, tướng mạo khác nhau một trời một vực. Lão nhân chừng 60 tuổi, người thấp bé chỉ cao bốn thước, chân tay dài ngoằng như vượn, môi rầu răng hồ, y phục màu vàng đất cáu bẩn, đầu hói chỉ còn lại hai bím tóc nhỏ xíu vàng hoe, mặt đầy lông vàng, hai mắt cũng vàng như là mắt khỉ, nhưng tán phát tình quang, chứng tỏ có nội lực thâm hậu. Còn thiếu niên chừng 21-22 tuổi, mình khoác bạch bào diện mạo tuấn mỹ dáng vẻ thanh nhã nhìn qua cũng biết là bậc anh tài hai người đó là thiết dực kim tình ngũ bách tù và bộc dương duy vừa kết làm bằng hữu vòng liền vào túi tiền lầu để uống mừng hội ngộ hai người vừa đối ẩm vừa chuyện trò trận nghe từ cầu thang tiếng trần lát sau thấy xuất hiện năm người cao thấp khác nhau tuổi tác bất đồng năm người vừa lên lầu Hai ba tên tiểu bảo đã chạy ra khúm núm chào đón. Ngay cả vị trưởng quầy cũng bước xuống cười nhã nhặn nói. Ồ, oh, năm vị khé thăm tiểu lầu, thật là hân hạnh. Rồi thu xếp cho khách ngồi xuống trước bàn ngay giữa phòng. Năm người an toàn xong, thì rượu thịt cũng được dọn ra ngay. Chúng vừa ăn uống vừa cười nói oang oang, xem như cả tầng lầu này không có ai khác vậy. Một lão nhân tuổi chẳng ngũ tuần, bộ râu đen sẫm uống xong chén rượu cười hồ hồ nói <cười> các huynh đệ hôm qua vị thiết trưởng hòa lão già ở từ nam tới đây nghe vị quản gia ở trong trang nói rằng hoa lão già còn mang theo một chiếc huyết phụng tặng cho trang chủ đây một hán tử chừng hơn 40 tuổi lên tiếng hỏi thẩm nhị gia huyết phụng là thứ gì vậy lão nhân râu rậm đáp Thì vật ấy là kỳ ảo của võ lâm đó mà Sao đồng phó giáo đầu không biết được Đó là một con phụng hoàng bằng ngọc Được trôn theo một vị hoàng tộc đời đường Qua nhiều năm Huyết phụng hấp thụ linh khí người chết Biến thành màu hồng Trong bóng tối phát ra ánh sáng màu hồng Là một bảo vật võ lâm Có giá trị rất là lớn Một hán tử béo mập tiếp lời Bảo vật đem tặng cho trang chủ chúng ta là phải lắm rồi uy danh của lão nhân già bao trùm toàn cõi đại giang nam bắc, ngay tên đại mà đầu độc thủ Ma quần quan nghị nằm xưa cũng bị tràng chủ một chiêu đánh trở thành tàn phế đấy. Thiết Dực Kim tình ngũ bách tù nghe nói vậy thì đùng đùng tức giận, nhưng Bộc Dương Duy lại rất bình tĩnh, không có phản ứng gì. Lão nhân dầu dặm được xưng là thẩm nhị già gật đầu nói: tứ đệ nói không sai, năm xưa lão mà đầu độc thủ mà quần. Tuy được xưng là thiên hạ đệ nhất cầu thủ nhưng mới một chiều đã bị chàng chủ chúng ta chém một kiếm đưa ra suốt mặt may mà chưa chết nhưng suốt mấy chục năm chẳng dám ló mặt ra giang hồ <cười> liu xa kiếm khách trở thành lãnh tụ vùng đại giang nam bắc là đáng lắm cả năm tên cùng cất tiếng cười vang đầy ngạo nghễ thiết dực kim tình ngũ bách tù liếc nhìn lão đệ thấy chàng vẫn ngồi lặng lẽ nhưng trong mắt ẩn hiện sát cờ Lão vốn tính nóng này, không chân áp được như bọc dương duy hừ một tiếng cắt lời chửi Con mẹ nó, hãy về bú mẹ thêm mấy năm nữa Rồi hãy ra giang hồ mở khua môi múa mép Thật là thối hết chỗ nói Tuy là lão nói không lớn, nhưng đủ cho cả từ điếm nghe được Năm tên ngồi bàn giữa thoáng ngồi ngây ra Rõ ràng lão nhân nửa giống người nửa giống vượn kia Chửi chúng chứ còn ai nữa Tên béo mập phát ác trước tiên đứng bật lên, trừng mắt nhìn thiết dực kim tinh ngũ bách tù rồi quát lên: lão khị giả kia chán sống rồi à? Hãy gương mắt ra mà nhìn rõ xem chúng ta là ai mà dám buông lời vũ nhục? Hôm nay lão tử không cho người bỏ xuống chân ra khỏi túi tiền lẩu, thề không làm người. Bốn tên kia cũng hỏi hét cổ vũ trợ oai. Thiết dực kim tinh ngũ bách tù ngửa mặt cười to một chàng nghe ván cả óc. Năm tên ngồi bàn giữa đều đứng phát lên trực động thủ. Tất cả tiểu khách còn lại đều buông đũa, chuẩn bị chứng kiến một cuộc xô sát sắp sửa xảy ra. Ngũ Bách Tù cười xong mới hỏi. Các người tất cả là đồ tôn đồ tử của Lưu Sa Trang Trù Kim Lộ Giang không xài chứ? Lẽ ra nói giọng cuồng ngạo đó, lão nhân già giết giáo mới phải. Nhưng mà lần đầu ta thả mạng, chỉ lưu lại một ký hiệu cho Kim Lão Nhì biết được để giáo huấn đệ tử mở thủy. Dứt lời, hắn vung tay phóng đôi đũa nhằm vào tên béo mập. Tên này thất kinh thấy đôi đũa bắn tới như là hai ánh chớp, vội vàng vung tay gạt được một chiếc, còn chiếc kia xuyên qua lòng bàn tay trái, cắm xuống mặt bàn. Mặc dù là bàn tay trái máu chảy ra nhoè nhoét, hắn vẫn nén đầu, gầm lên một tiếng, rút ra ngọn kiểu tiết tiền trồm tới. Bộc Dương Duy vẫn ngồi điểm nhìn, còn bọn người của Lưu Sai Trang thì mặt đầu biến sắc, Lão nhân dâu dậm thầm nhị già cầm một nắm kim châm vùng tay phóng tới nhằm vào những yếu huyệt trên người của ngũ bách tù. Cự ly giữa hai bàn chỉ hơn một trượng, nắm kim châm có tới mười mấy mũi. Thủ pháp của thầm nhị già vừa chính xác vừa thần tốc, muốn tránh được không phải là chuyện dễ. Thiết dược kim tình ngũ bách tù thấy vậy cũng biến sắc, định nhảy lùi tránh thì cảm thấy từ phía sau một luồng kinh lực cực mạnh cuốn tới. Đấy bật toàn bộ số kim châm Bay ngược trở lại Ngũ Bách Tu biết là Bộc Lão Đệ vừa mới xuất thủ giúp mình Chùm ám khí bay ngược trở lại Với tốc độ còn nhanh hơn Lúc mà phóng đi gấp đôi Ghim hết vào năm tên thuộc hạ của Lưu Sa Trang Tiếng là thảm vang lên Làm kinh động toàn bộ ngôi tiểu lầu ba tên bị đâm xuyên qua Tử huyệt gục xuống ngay Thẩm nhị ra Và đồng phó giáo đầu công lực thầm hậu hơn Nên vẫn còn sống sót Nhưng mỗi tên cũng bị trúng hai mũi ám khí vào người. Đương nhiên không ai ngờ là Bọc Dương Vi ra tay xuất thủ, ngỡ rằng thiết dực kim tình Ngũ Bách Tù phản kích. Đồng phó giáo đầu bị thương vào hai huyệt Thái Nguyên và Cự Khuyết, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người Tê Đi không để nổi chân khí. Biết là hôm nay không giao thủ được nữa, nhìn Ngũ Bách Tu với ánh mắt rực lửa hận rồi nói Mối thủ hôm nay, đồng gia tường này sẽ ghi nhớ không quên. Các hạ hãy xưng danh tính ra đi. Ngũ Bách Tù cười đáp, à, tốt lắm. Người hãy nhớ cho kỹ đây. Lão nhân già là Ngũ Bách Tù, hiệu xưng, thiết dực, kim tình. Đừng nhầm lẫn nha Nghe đối phương xưng danh hiệu xong, cả hai tên lưu gia trang còn sống sót, mặt đều biến sắc. Đồng gia tường nói, Được, được lắm. Hôm nay chúng ta hãy tạm dừng ở đây. Nếu người có bản lĩnh thì ba ngày sau, hẹn gặp lại ở Lưu Sai Tràng phía Bắc Thành. Nhất định sẽ có người bắt người trả lại công lý. thẩm nhị ra tiếp lời. Lão Phu là Thầm Lục Điều, hẹn gặp lại các hạ. Ngũ Bách Tù Kinh Hải Nghĩ Thầm, thì ra tên này là nội điệt của Kim Nộ Giang, hiệu xưng là Kim Trâm Đoạt Mệnh. Xem ra mình đã kết hành oán cửu với Lưu Sai Tràng rồi. Kim Nộ Giang sẽ không chịu để yên cho đầu. Nghĩ vậy nhưng mà vẫn bình thản đáp. Ở ba ngày sau, Lão Phu sẽ đến quý trang Hậu Giáo. Bây giờ trong túi tiên lầu, cá tầng trên lẫn lầu dưới trở nên hỗn loạn. Đặc biệt là Lão Trường Quầy và bọn tiểu bảo mặt đầu xanh như là tàu lá, trốn biệt trong quầy, chẳng dám ló mặt ra. Tiểu khách chèn nhau chạy, tiếng kêu la vang lên thành một khối. Nói xong mấy câu, Thấm Lạc Tiêu và Đồng Gia Tường cùng dìu nhau đi xuống đầu. Bấy giờ Lão Trường Quầy mới hoàn hồn, một mặt cho người khiêng ba cái tử thi kia đi và xử lý hiện trường. Xong đến trước Ngũ Bách Tù chấp tay nói. Hai vị đại gia gây nên đại họa rồi. Việc quan phủ chưa nói đến. Riêng Kim Lão Trang chủ xưa nay không ai dám dày vào. Xin hai vị hãy mau rời khỏi đây trước khi quá muộn. Thiết dực kim tình ngũ bách tù cười đáp người cứ yên tâm đi Việc ai làm người nấy chịu Chúng ta cũng chẳng để người phải liên lụy đâu Lão đưa mắt nhìn quang cảnh trong tiểu điếm rồi nói thêm Những tổn thất ở đây Ta sẽ bồi hoàn đầy đủ cho người Nói xong Đưa hai đĩnh mười lạng bạc đến để trên bàn Bây giờ Bộc Dương Duy mới lên tiếng nói Ngũ lão cả Chúng ta đi thôi Hai người sánh bước xuống lầu, định tìm một khách điếm nghỉ lại. Nhưng mới bước qua cửa, đã thấy hai tên tiểu nhị chạy ra, nhìn hai người xét nép, rồi cúi thấp người nói. Xin hai vị thứ lỗi, trong điếm đã đầy khách rồi, không còn chỗ đâu. Dám viền hai vị tìm nơi khác. Hai người đành phải quay lại. Thêm mấy khách điếm cũng bị từ chối như vậy. Thiết dực kim tình ngũ bách tù tức giận nói. Rõ ràng đây là hậu quả của cuộc đấu đây mà. Lưu Sa Trang thế lực rất lớn, tất là đe dọa không cho khách điếm nào chứa nổi chúng ta. Bộc Dương Duy cũng sầu giọng nói. Thì biết làm sao được chứ. Họ cũng là người làm ăn buôn bán, nên không muốn rước thêm phiền phức. Người ta sợ Lưu Sa Trang cũng đúng thôi mà. Loanh quanh khắp thành cho tới canh 2 vẫn chưa tìm chỗ trọ. Bộc Dương Duy còn giữ được bình tĩnh, nhưng ngũ bách tù thì hỏa khí đã bốc lên. Vào hưng long khách điếm cũng bị thoái thác. Lão tức giận chộp lấy vai của tên tiểu nhị rồi quát lên. Người nói lão, ta sẽ vào kiểm tra trong điếm có còn phòng hay không mới được. Nếu còn một phòng trống ta sẽ đốt trụi cả cái khách điếm này. Tên tiểu nhị đáng thương bị nhấc bổng lên như là người ta sách con gà vậy. Cố dễ dụa nhưng không sao thoát ra được. Miệng là oai oái. Lão điếm chủ thấy vậy vội chạy ra, cúi giam người xuống nói. Xin, xin lão nhân ra bớt giận. Mọi việc là lỗi của tại hạ nhân. Nó không biết gì đâu. Thiết dực Kim tình ngũ bách tù vẫn chưa hết giận. hừ một tiếng, buông tên tiểu nhị ra. Làm cho hắn ngã lăn quay xuống đất. Trừng mắt nhìn chủ điếm hỏi. Người nói thật đi. Trong điếm có còn phòng trống hay không? Lão điếm chủ nghẹn họng không biết trả lời làm sao. Ngũ bách tù hỏi dồn, Chúng ta đến trọ cũng trả tiền. Chứ không có quỷ nhà người đâu. Vì sao người khác thuê được phòng mà chúng ta lại không thuê được? Lão điếm chủ lúng túng nói Cái cái đó lão nhân gia cũng đừng trách tiệu nhân. Chỉ vì hai vị đã gây chuyện ở túi tiên lầu giết chết ba người của Lưu Sa Trang. Chúng tôi vừa được lệnh nếu chứa hai vị nhẹ thì bị phóng hỏa thiêu dụi khách điếm nặng thì bị đánh chết. Chúng tôi là người làm ăn Làm sao dám trái lời của Lưu Sa Trang đầy quyền thế như vậy? Ngũ Bách Tu còn định quát nữa, thì Bộc Dương Duy kéo tay lão nói. Thôi, lão ca hãy bớt giận đi. Rồi quay sang hướng của lão chủ điếm ôn tồn nói. Ngày mai chúng tôi sẽ đến tận Lưu Sa Trang giải quyết việc này. Ta bảo đảm với người là hưng Long khách điếm sẽ không bị một chút hao tổn nào đâu. Tới đó lấy một nén vàng dúi vào tay của lão. Hiện nhiên Hoàng Kim có sức nặng còn hơn mọi sự thuyết phục. Lão Điếm Chủ mắt sáng lên, nhưng còn nói một câu khách khí. Công tử ra, nếu Kim Trang Chủ có lời nào trách móc, thì xin công tử gia nói đỡ cho một lời. bộc Dương Duy chưa kịp đáp, thì Ngũ Bách Tù trừng mắt quát lên. Thôi, đừng có mày nhiều lời nữa. Lão Điếm Chủ vâng dạ, rồi giít bảo tên Tiểu Nhị. Ngươi mau vào thu dọn khu biệt phòng sang trọng nhất để mà chuẩn bị tiếp đẩy khách quý đi. Tên tiểu nhị dạ một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy đi. Hai người được xếp vào ở trung phòng rất là rộng rãi khang trang, chăn nệm sạch tình. Thiết dực kim tình ngũ bách tù nói Lão đệ này, nếu mà hôm nay ngươi không dùng khí công phản kích đoạn mệnh kim châm của tên họ thầm thì lão cả cũng không dễ để mà ứng phó đâu. Nhưng bọn kia thì chẳng ai nhìn ra là người xuất thụ đâu. Bộc Dương Duy cười đáp. <cười> Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Lão ca nói thêm làm gì? Hai người đang nói chuyện thì phát hiện ngoài cửa sổ có tiếng y phục sột soạt. Ngũ Bách Tù định sông ra thì Bộc Dương Duy ngăn lại nói. Bây giờ không nói cũng biết. Lưu Sa Trang đang cho người giám sát chúng ta khắp ở nơi trong thành này. Nhưng chưa làm gì được chúng ta đâu. Cứ mặc nó đi, chúng ta chỉ nghỉ ngơi cho thoải mái, chuẩn bị ngày mai ứng chiến. Thiết dực kim tình ngũ bách tu nghe lời, ngồi vận công một lúc, rồi lên giường đường hoàng nằm ngủ. Hôm sau trời vừa mới mở sáng, mở cửa ra thấy một tên hán tử vận hắc y, sắc mặt vàng bùng, đứng chờ sẵn trước cửa. Hắn trịnh trọng đưa cho ngũ bách tu một tấm danh thiếp lớn màu hồng, gượng cười hỏi. Tôn giá có phải là thiết dực kim tình ngũ lão tiền bối hay không? Ngũ Bách Tù biết hắn được kim nộ giang phái tới, gật đầu đáp. Đúng vậy, chính là ta đây. Tên hắn tử lại nói. Tại hạ là Trần Vũ, giáo đầu trong Lưu Sa Trang. Phụ mệnh trang chủ tới đây đưa bái kiến tiền bối. Nói xong hai tay đưa tấm thiệp cho Ngũ Bách Tù. Ngũ Bách Tù mở tấm thiệp ra thấy viết rằng. Gửi thiết dực kim tình, ngũ bách tù. Hôm nay vào giờ ngọ, chúng ta sẽ chờ ở bồn trang để hầu giáo. Bên dưới còn viết thêm một dòng. Liêu xa kiếm khách kim nộ giang cùng thiết trưởng hòa vũ. Bọc Dương Duy cũng bước ra, lướt mắt nhìn tấm thiếp xong hư một tiếng nói. Xem ra là chúng còn nóng lòng hơn chúng ta nữa rồi. Ngũ bách tù đáp, cười đáp. Lão đệ. Kim Nộ Giang và Hòa Vũ đều tập trung chú ý vào Lão Cà Tà mà không biết rằng chính người mới là chủ. Đến lúc đó chúng sẽ biết thôi mà. Tên hán tử Trần Vũ cáo từ lui ra, hai người cùng lên phòng ăn dùng bữa sáng. Xem chừng cả khách điếm đều chú ý đến hai vị khách đặc biệt này, nên suốt bữa ăn ai cũng liếc nhìn họ với vẻ sợ sệt. Lão điếm chủ cũng tới tận bàn chào khách, nhìn Bọc Dương Duy thầm nghĩ. Không biết thiếu niên anh tuấn này là ai mà dám đi cùng với lão người vượn đến quấy nhiễu Lưu Sa Tràng. Sau một canh giờ, đã thấy Lưu Sa Tràng đổ sộ với phòng ốc lầu các liên miên hiện ra ở dưới chân núi. Lưu Sa kiếm khách kim nộ giang là lãnh tụ võ lâm vùng Đại Giang Nam Bắc, nên Lưu Sa Tràng cũng xứng tầm với uy danh đó. Công chính rất cao rộng tới năm trượng sơn đỏ. Trên cao là bức hoành phi đề ba chữ Lưu sa trang, sơn son thiếp vàng. Hai bên cánh cổng có hai con sư tử đá, cao tới gần một trượng đứng trầu Xung quanh cửa không một bóng người, hai cánh cửa chính sơn đỏ đóng chặt, chỉ có cổng phụ bên cạnh một đèn, rộng trưng ba thước là đề ngỏ. Thiết dực kim tình ngũ bách tù tức giận nghĩ thầm. Cho dù kim nộ giang người danh lường một cõi, tự xưng là nam thiên đệ nhất kiếm, Nhưng thiết dược kim tinh tà cũng không phải là hạng tầm thường. Tại sao bắt tà vào cửa phụ? Sao dám khinh người như vậy? Lão mở miệng định quát thì nghe Bộc Dương Duy nói Ngũ Lão cả, xin hãy cho phép tiểu đệ từ lúc này được vượt quyền Lão Cà làm chủ ở đây. Nói xong vùng tay lập tức nghe cho một tiếng một vật bay vút đi cắm vào giữa đại môn. Ngũ Bách tu đưa mắt nhìn bỗng giận mình chấn động Nguyên vật cắm vào giữa cổng có màu vàng óng ánh, lớn bằng bàn tay, chạm hình ác quỷ nhè nành múa vuốt, trông rất là đáng sợ. Trên giang hồ chẳng ai không biết, đó là xích huyết lệnh, vật truyền phái của lãnh vân bằng Ngày xưa, xích huyết lệnh xuất hiện ở đâu là máu chảy ở đó. Xem ra bộc dương duy cắm nó vào đại môn của liều sai tràng là báo hiệu cuộc đổ sát sắp sửa bắt đầu. Nghĩ thế, ngũ bách tu không khỏi dùng mình chấn động. Bộc Dương Duy vốn sinh trưởng cho một gia đình lạc đệ tú tài, không biết võ công. Sau khi phụ mẫu lâm bệnh qua đời, chàng bị đuổi khỏi nhà, đi ở chăn dê cho một phú hộ. Sau đó bị quân cường hào ác bá đốt mất ngôi lầu và giết Phúc Ba Bá là người thân duy nhất cuối cùng. Trong lòng đầy đau thương và phẫn uất, lúc chạy nạn, chàng gặp độc thủ ma quân và trở thành truyền nhân của láo. Suốt 10 năm ở bên vị quái quyệt này, Trang tiếp thu bản lĩnh lạnh lùng và có phần tàn ác của lão. Đối với kẻ thù, quyết không chút nương tay. Đại môn bị xích huyết lạnh cắm vào, làm kinh động cả lưu sai Trang. Không lâu, hai cánh cổng lớn từ từ mở ra. Từ trong cổng bước ra một lão nhân tuổi độ thất tuần, thân thể cao lớn, dáng vẻ rất uy vũ. Phía sau có bọn Thầm Lục Tiều, Đồng Gia Trường, Trần Vũ và một thiếu niên Anh Tuấn vận làm bảo. Lão nhân nhìn Bộc Dương Duy, vừa mở miệng định hỏi, thì đồng ra tường ở phía sau kêu lên. Xích, xích huyết lệnh. Lão nhân ra quay lại trước lệnh bài cắm vào cổng, mặt bỗng biến sắc. Mấy tên còn lại, mặt đầu tái mét. Với dáng vẻ hết sức là khích động, lão nhân nhìn Bộc Dương Duy từ đầu đến chân, nhưng dường như vẫn chưa tin thiếu niên này là người kế vị của độc thủ ma quân, tân bang chủ của lãnh vân bang, Hồ Nghì hỏi. Vị nào là chủ nhân xích huyết lệnh? Bộc Dương Duy tiến lên một bước rồi nói. Chính là bổn nhân. Các hạ là lưu sa trang chủ ư? Lão nhân lắc đầu đáp. Không dám. Lão Phu là thiết trưởng hòa vũ, tân khách của lưu sa kiếm khách kìm trang chủ Thả án ngày xưa hiện lên trong đầu Bộc Dương Duy. Trang không được chứng kiến, nhưng từng được nghe kể rất nhiều lần. Cả trăm bang chúng bị tiêu diệt cùng với 27 tên cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo trong giang hồ với những nhân vật uy danh hiển hách. Phái bạch đạo có các nhân vật lưu sa kiếm khách kim nộ giang, tiêu đao khách tiền tam tú, tam tuyệt kiếm vương kỳ do tam hiền tứ giật thống lĩnh. Bên hắc đạo có sư đồ bang chủ hắc kỳ bang, trấn sơn thủ uông luân và kim trào thủ hạ thời nghiệm Hoài giang ngũ kỳ, tam diện đạo nhân viên hóa vị đại hào sở sơn tây kim toán tử tên đại cường đạo độc cướp phi yến trù bật và nhiều nhân vật khác do minh chủ của lục lâm giang hồ là lạt thủ thần viên hoàng song khê và thiết tỷ cái cổ dũng một trong cái bang tam ảnh cộng đồng chỉ huy bộc dương duy đã thuộc lòng tên những nhân vật này hiện còn sống không được bao nhiêu và thiết trưởng hòa vũ là nhân vật duy nhất trong hoài giang ngũ kỳ còn sống sót qua trận đánh đó. Trong đầu của Bộc Dương Duy thoáng hiện lên cảnh quỷ cốc ở tần lĩnh máu chảy thành sông, xương chất đống và bộ mặt khủng khiếp của sư phụ độc thủ ma quân đòi báo thủ. Bộc Dương Duy lạnh giọng nói, Các hạ là một trong số những nhân vật chủ yếu vây công gia sư 30 năm trước. Huyết án đó, hôm nay chúng ta sẽ tính luôn. Thiết Trường Hoa Vũ phát ra một tiếng cười trầm thảm "Đốt, <cười> rất tốt." Món nợ 30 năm, Lão phu đã sẵn sàng đối diện với sự thực. Lão Cố trấn tĩnh nói tiếp: "Thiếu hiệp cho biết quý tính đại danh có quan hệ thế nào với lãnh vân bang chủ, quan lão đường giả?" Tại hạ là Bộc Dung Duy, độc thủ ma quân là ân sư. Thực ra hôm nay tại hạ đến là tìm vị xưng là Thiên Nam đệ nhất cao thủ lưu xa kiếm khách kìm nộ ràng. Sao không thấy vị đó xuất hiện? Vừa lúc ấy, chặt vang lên một chàng cười cuồng tiếu, tiếng sang sàng như chuồng, nghe chấn động cả màng óc. Tiếp đó, một nhân ảnh lướt ra ở hiện trường rồi nói, Vị nào hỏi đến tệ danh? Có lão phủ ở đây? Bộc Dương Duy chú ý nhìn, thấy một người hiện ra giữa đại môn. Đó là một lão nhân tuổi ngoại thất tuần, tầm vóc trung đằng, Nhưng dáng uy vũ khí khái, mình vẫn cẩm bào, mắt phát thần quang, khiến cho người ta nhìn vào không lạnh mà run. Người vừa xuất hiện chính là Lưu Sa Trang Chủ Lưu Sa Kiếm Khách Kim Nộ Giang, nhân sưng nam thiên đệ nhất cao thủ. Lão phóng ánh mắt sáng như điện nhìn Bộc Dung Duy hồi lâu, rồi chuyển qua Ngũ Bách Tù nói, Ngũ Lậu Đệ, đã lâu không gặp. Ngũ Bách Tù chưa kịp trả lời hắn, thì đã chỉ sang Bộc Dung Duy hỏi, Bốn trang chủ chưa được hân hạnh gặp vị tiểu bằng hữu này, phiền Ngũ lao đại giới thiệu giúp trò. Liêu Sa kiếm khách Kim Lộ Giang không hổ là nhân vật thịnh danh, cử chỉ và lời nói năng rất là khoáng đạt. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bạch tu chấp tay nói: "Tại hạ sau lần chia tay với Tôn giá ở Nam Dương, mới đó đã hơn 20 năm, không ngờ Tôn giá này vẫn tráng kiện như xưa." Sau đó mới chỉ sang bộc Dương truy tiếp. Vị lão đệ này là Tân Bàng Chủ Lãnh Vân Bàng, truyền nhân duy nhất của độc thủ ma quần, quan lão tiền bối, tên là Bộc Dương Duy. Kim Nộ Giang lấy giọng trang nghiêm nói, oh, Thì ra là Bộc Dương Tân Bàng Chủ, lão phù thất kính. Xin mời Bộc Dương Bàng Chủ và ngũ lão đệ vào tạ xá dùng trà. Bộc Dương Duy càng nghe lão nói lời khách sáo, khí huyết càng sôi lên, cười nhạt nói, Kim Nộ Giang, Ngươi không cần hư từ giả ý, cười nụ dấu đào làm gì. bổ nhân tới đây, tính nợ máu 30 năm trước, cần gì phải mất thời gian. Lời vừa dứt, thiếu niên đứng sau thiết trưởng hòa vũ, sông lên quát. Cuồng đồ tỏ gan ngươi có bao nhiêu phân lượng mà dám vô lễ với ân sư của thiếu gia như vậy. Nguyên thiếu niên này chính là trại tử đột Thành Ngọc, đại đệ tử của Kim Nộ Giang. Vì thấy sư phụ và hòa sư Thúc nín nhịn bộc dương duy như thế, Cho nên không chịu nổi Động chân động tay muốn thử Kim nộ giang khoát tay nói Người lùi đi Đô Thành Ngọc hậm hực lùi lại Kim nộ giang đanh giọng nói Bộc Dương Duy Người đến đây đòi lại công lý Cho sư phụ người 30 năm trước Cũng nên vào phủ Ở đây không phải là nơi động võ Bộc Dương Duy đáp Được Rồi ngừng cao đầu bước vào trang môn Kim Nộ Giang dẫn chúng nhân đến trước diễn võ đường rồi đứng nhường đối thủ. Diễn võ đường là một đài lớn, cao hơn 5 trượng, rộng 30 trượng, trên bầy la liệt bình khí, xung quanh cắm tình kỳ dập mắt. Lên đài xong, Kim Nộ Giang hướng sang thiết dực kim tình Ngũ Bách Tù nói. Ngũ Lão Đệ, chúng ta xưa này vô kiểu vô án. kỳ Mỗ xét thấy không có chỗ nào để đắc đội với người. Cỡ sao hạ độc thủ với người của Lưu Sa Tràng là bà chết hai bị thương. Thẩm Lục Tiêu và Đồng Gia Đường thương thế đã bình phục, đưa ánh mắt căm hận nhìn ngũ bách tù như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ngũ bách tù chưa kịp trả lời, thì chợt nghe vang lên một chàng cười bị thương nhưng vô cùng đáng sợ. Lão không cần nhìn, cũng biết tiếng cười đó là do ai phát ra. Chỉ qua mấy ngày, lão nhận ra bộc dương gì về ngoài lạnh lùng nhưng đầy nhiệt tâm. Nhưng lòng sinh ra mối thù hận sâu nặng của sư môn, không sao hóa giải được, nên sinh ra độc ác. Kim nộn rằng, Hòa Vũ và Ngũ Bách Tù đều vận nội công để kháng cự âm thanh đáng sợ đó, còn những người khác đều ủ tai choáng óc, chán toát mồ hôi. bộc Dương Duy dứt tiếng cười thảm khốc, trầm rộng hỏi. Kim nộn rằng, Hòa Vũ, xuất minh khí ra đi. Kim nộn rằng cười hắc hắc nói. <cười> điều bối, đừng tưởng rằng chút bản lĩnh phách điều âm của người là ghê gớm. người dám tìm đến thượng môn, hôm nay lưu sai trang là nơi táng thần của người, hãy chuẩn bị và gặp tiền sử của người là vừa. lão phu nhất định sẽ tặng cho người một kiếm vào mặt như đối với quan nghị 30 năm trước. nghe câu đó, mặt bộc rùng Duy tái mét, máu sôi lên. bộ mặt khủng khiếp của sư phụ với vô số vết sẹo trắng đỏ và vết kiếm chạy suốt mặt. Chặt đứt xấu mũi hiện lên như là đang ở ngay trước mặt. Chàng gầm lên. Lão tặc rút kiếm đi. Kim nộ giang tiến lên, chỉ nghe soạt một tiếng. Thanh bảo kiếm thành danh kim ngô kiếm đã xuất hiện trong tay. Ánh kiếm trói lòa, chuôi kiếm khảm ngọc vô cùng quý giá. Bộc Dương Duy vẫn đứng bất động. Kim nộ giang nói. Tiểu tử, xuất binh khí đi. Giữ kiếm lão phù không hạ thủ với người tay không. Bộc Dương Duy cười nhạt đáp <cười> Người động thủ đi Chỉ sợ rằng khi bổn nhân xuất kiếm Thì người đã không còn cơ hội nữa đâu Kim Nộ Giang nổi giận quát to một tiếng Tay trái hoành ngang trước ngực Tay phải buông lòng chúc mũi kiếm xuống đất Đó chính là khởi thủ thức hoàng sa lưu xám Trong lưu sa kiếm pháp danh chấn vọ lầm Bộc Dương Duy đối diện với đại cửu nhân của Sư Môn Tuy lòng nóng muốn xuất thủ báo thủ Nhưng đối với nhân vật được tôn xưng là thiên nam đại nhất cao thủ, cũng không dám coi thường. Chưa phát kiếm, nhưng mắt đã nhìn đối phương không chớp mắt. Hai đối thủ nhìn nhau, chưa ai xuất thủ. Trên diễn võ đài im phong phắc mọi ánh mắt đều tập trung lên hai người. Không khí căng thẳng đến cực điểm. Cuối cùng, kim nộ giang hét to một tiếng, tay trái đẩy tới, đồng thời vùng kim ngô kiếm đánh sang một chiều bà thức, Mũi kiếm lóe sáng, cùng lúc điểm tới yết hầu và hai vai của địch nhân. Thiết dược Kim Tình Ngũ Bạch tù kinh hãi kêu lên một tiếng. Kim nộ Giang được tôn xưng là Thiên Nam đại nhất cao thủ quả không oà, với kiếm pháp thần tốc như vậy, trên giang hồ chưa từng gặp. Chiêu kiếm đó bao gồm ba thức: Hoàng Sa Phi Vũ, Hoàng Sa Thiền Điện và Hoàng Sa Lôi Đình. Bộc dương Duy vẫn không phát kiếm, khi tay trái đối phương đánh ra, Chàng đưa tay trái khoát nửa vòng hóa giải, chờ đợi đối phương đâm kiếm tới, đột nhiên ngả người ra sau, đầu gần như là chạm đất. Chiều kiếm đâm vào khoảng không. bộc dương duy vung trường đánh ngược lên khủy tay của đối phương, đồng thời tung người bật dậy, phóng ra bảy cước liên hoàn. Đó là võ học bí truyền, thiên ma thập nhị thức của độc thủ mà quần. Kim nộ giang biết sự lợi hại, vội nhảy lùi ba bước kim ngô kiếm biến chiều thành hoàng sa mãn địa, tạo thành vô số kiếm ảnh che phủ toàn thân. Bộc Dương Duy thán phục nghĩ, hảo kiếm pháp, quả không hồ danh là thiên nam đệ nhất kiếm. Chàng cũng nhảy lùi lại một bước, rút tu là kiếm già, thi triển khinh công kim la bộ lướt đi. Kim nộ giang đang phát kiếm, chật thấy hoa mắt lên, nhìn lại thì không thấy bóng của địch nhân đâu nữa. Trong lòng đầy kinh hãi, múa kiếm như bão táp dày đặc xung quanh tạo thành một màn kiếm ảnh đến nỗi mưa rơi không lọt. Trận nghe cho một tiếng, cùng một quần lửa bùng lên, màn kiếm ảnh lập tức tan biến. Đó là hai thanh kiếm vừa chém vào nhau. Liêu sa kiếm pháp tinh kỳ ảo diệu. Kim Nộ Giang là danh gia kiếm thuật, chiêu thức lại vô cùng thần tốc. Đừng nói kiếm, mà ngay cả một quả trùy rơi vào cũng bị chém đứt. Thế mà có người qua màn ảnh kiếm ảo diệu đó vẫn đánh trúng kiếm. Quá là chuyện khó tin Chẳng những thế Kim Nộ Giang cảm thấy tay mình tề đi Nhảy lùi lại hai bước Nhìn đối phương kinh hãi nghĩ thầm Chẳng lẽ công lực của hắn lại cao hơn Độc thủ ma quân Hắn còn đang ngờ ngác Thì bộc dương di đã thét to lên một tiếng Lao tới như cơn lốc Tài trưởng với thế bài sơn đảo hải đánh ra Kim Nộ Giang nghiến răng vùng tài trưởng tiếp chiều Đồng thời Kim Ngô Kiếm phát chiêu Liêu xa quán hồng Đó là chiều lợi hại nhất trong liều xa kiếm Pháp được Kim Nộ Giang tham ngộ biến hóa thềm, có thể coi đó là chiều tuyệt sát. 30 năm trước, hắn đã dùng chiều này để lại trên mặt của độc thủ ma quân một vết sẹo khủng khiếp. Bộc Dương Duy thấy ánh hào quàng lóe lên, thu thế đã không kịp nữa, liền vung tu la kiếm lên đỡ, đồng thời tay trái gia tăng 3 thành công lực. trang một tiếng Thanh Kim Ngô Kiếm bị gạt trách sang mấy tấc vừa đủ cho Bọc Dương Duy tránh thoát trong đường tờ kẹ tóc, nhưng cũng đâm sượt qua vài, làm rách một mảng áo. Cùng lúc đó, thân ảnh của Kim Nộ Giang bị đánh bay lên không, há miệng phun ra một vòi huyết tiễn. Đô Thành Ngọc và Trần Vũ vội vàng tới cứu. Thiết trưởng Hòa Vũ liền nhảy ra trước Bọc Dương Duy, ôm quyền nói. Bọc Dương bằng chủ, trường đấu này nên dừng ở đây. Nếu còn muốn tiếp đấu, thì lão phù xin phụng bồi. Thiết dược kim tình ngũ bách tù nói to. Hòa lão nhỉ, các người định dùng phương pháp sao luân chiếm chứ gì? Làm thế không công bằng đâu. Nếu người đã ngưỡng ấy trần tay, thì lão hầu ta cũng thế. Nào, chúng ta hãy thử vài chiều. bộc Dương Duy trầm giọng Hòa vũ, đại kiều sư môn như biển, đâu phải là một cuộc tỷ đấu mà phân cao hạ hơn kém. Ngươi đừng dùng lời sáo sống. Nếu muốn, thì cả hai người cùng liên thủ quyết đấu. Ta coi chết cũng không oán hận đầu. Hoa vũ chưa kịp trả lời, thì kim nộ giang đã xông tới, ngược đầy máu mè, vừa thở vừa nói. Hỏa lão đệ, đối với hạng đệ tử của quân ma đầu, chúng ta cần gì phải nói nhiều lời tới đạo nghĩa. Miễn sao giết chúng trừ hại cho võ lâm là được. Bộc Dương Duy hư một tiếng nói. <cười> ngụy quân tử Trừ hại cho võ lầm Hay là lấy đồng hiếp ít Để tranh cướp điều lòng bảo lục Kim nộ giang vừa bị thương máu loang đầy miệng Và ướt cả vạn áo gấm Vì nội lực thâm hậu Nên đã khôi phục lại Nhưng tóc tai quần áo xốc sách Vừa nói vừa thở Lại bị bọc dương duy chặn họng một câu Không biết đối đáp ra sao Mặt mũi đỏ bừng Chẳng còn một chút uy nghiêm nào trước đây nữa Thiết trưởng Hòa Vũ nhíu mày nói Bộc Dương Duy Hôm nay ta đấu với người Quyết chưa phân sinh tử Thì chưa chịu dừng tay Bộc Dương Duy vừa quay lại Thì đoạt mạnh kim trầm Thẩu lục tiên đứng ở sau lưng đối thủ Xuất thủ nhằm hậu tâm của chàng điểm một chỉ, Đồng thời tu mình lao tới Phóng một cước đá vào khỉu tay Bộc Dương Duy bị tập kích Nhưng không chút bối rối Tựa hồ sau lưng có mắt Tay trái xuất ra một trường đánh ngược trở lại Lướt mình sang trái quay lại cả hai chiêu đánh ra đều không trúng đích, Thẩm Lục Tiêu đành nhảy lùi tránh trường, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu. Bộc Dung Dụ vận thêm hai thành công lực đẩy sang. Thân thể của Thẩm Lục Tiêu bay ngược lên không. Thiết Trường Hòa Vũ định nhảy tới cứu nhưng đã chậm mất một bước. Chỉ nghe bịch một tiếng, Thẩm Lục Tiêu bay ra khỏi võ đài, từ độ cao 7-8 trượng rơi xuống đất, thân thể con nảy lên cao mấy thước rồi mới nằm bất động thiết trưởng hòa vũ nghiến răng vung trưởng lao tới bọc giường dìu nhưng bị thiết dực kim tình ngũ bách tù lao tới bình một tiếng sau cú tiếp trưởng cả hai cùng bị chấn động lùi ra xa ba bước nhưng ngay sau chiều này ngũ bách tù đã nhận ra nội lực của mình kém đối phương một bậc cùng lúc ấy liêu xa kiếm khách kim nội giang thép to một tiếng lao vào bọc giường dìu kim ngô kiến phát ra muôn ánh hào quang Công tới hầu như là tất cả các huyệt trên người của chàng. Lúc đó cuộc chiến giữa thiết dực kim tình ngũ bách tù và thiết trưởng hòa vũ cũng đang rất quyết liệt. Thiết dực kim tình ngũ bách tù võ công không bằng đối phương, nhưng nhờ thân pháp linh diệu, thiên lý triển dực, nhanh nhẹn như là con vượn, trần vần quanh đối thủ. Hắn thoát đông thắt tầy, lúc tả lúc hữu, bên này một trưởng, bên kia một cước, làm hòa vũ cũng phải bối rối chống đỡ. Lão này dùng trọng pháp chân truyền của phái Thiếu Lâm, Long Hổ Thập Nhị trường sự dạo uy mãnh, nhưng chưa có chiêu nào chạm vào người của Ngũ bách Tù. Bộc Dương Duy cũng thi triển thân pháp Kim La Bộ tránh được kiếm ảnh trùng trùng, thi triển Tu La Thất Tuyệt kiếm pháp bắt đầu phản công. Kiếm pháp của Trưởng Hãn Tử độc bộ võ lâm nên chẳng bao lâu đã giành được ưu thế, làm đối phương sa vào thế hiểm. Đỗ Hành Ngọc thấy sư phụ rơi vào thế hạ phòng, Lòng lo lắng vạn phần, liền đưa mắt ra hiệu cho Tổng giáo đầu Trần Vũ và Phó giáo đầu Đồng Gia Tường, rồi cao giọng nói với Kim Nộ Giang, Sư phụ, hãy giao tiểu từ đó cho đồ nhỉ. Dứt lời liền phát kiếm xông vào bộc dương duy. Trần Vũ và Đồng Gia Tường cùng hét lên, một tên cầm cây hổ vĩ tiền, tên kia sử lưu Tình thủy từ ba mặt đánh thốc vào. lưu xa kiếm khách Kim Nộ Giang cũng vung kiếm hợp bích, Bộc Dương Duy tả trưởng hữu kiếm, một mình đối với bốn người, tạm nhường thế ban đầu, dùng thân pháp ảo diệu tránh chiều. Chàng vừa rút trưởng đánh lui Đô Thành Ngọc và hai tên giáo đầu, thì kim nộ giang chật quát to một tiếng. Kim ngô kiếm hòa lên, lại xuất chiêu tuyệt sát, lưu xa quần hồng. Mũi kiếm lóe lên ba vẹt hàn tinh, chém xuống hai vai và giữa mặt của Bộc Dương Duy. Chàng không kịp thu kiếm về chống đỡ, trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cây ngọc tiêu vùng lên một tiếng vang ghê rợn như long giềng hổ giống cùng với một tia lửa xanh lè bùng lên. thanh kim ngô kiếm chém trích qua vai phải của bộc dương duy sượt qua một miếng da tà áo đứt một đường dài từ vai tới khủy tay. cùng lúc ấy kim nộ răng lao đảo lùi lại ngực nhuộm hồng tay run run trút mũi kiếm xuống đất. nguyên là trong lúc nguy cấp bộc dương duy liền rút nhanh cây ngọc tiêu tổ truyền là vật bất ly thân đỡ kiếm của địch nhân. Tù là kiếm chưa kịp thu về, lập tức biến chiều. Nhân lúc Kim Nộ Giang đang dốc toàn lực tấn công, liền đâm kiếm vào ngực hắn. Kẻ thì chậm, nhưng diễn biến lúc ấy cực nhanh. Vừa rút tiêu đỡ kiếm, vừa biến chiều đâm vào ngực địch nhân, chỉ là hành động trong chớp mắt. Máu từ ngực và miệng phun ra, Kim Nộ Giang buông rơi thành kiếm, lùi lại bốn bước, người từ từ đổ xuống. Trại tử Đô Thành Ngọc la lên thảm thiết, lao tới đỡ sư phụ. Thiết dực kim tình ngũ bách tù và thiết trưởng hòa vũ nghe tiếng hét. Tuy đang đấu nhọc kịch liệt, cũng ngừng tay đứng chết lặng, chứng kiến sự hại trường bi thảm của vị lưu xa kiếm khách giang chấn giang hổ. Trần Vũ và đồng gia tường gầm lên như là thú giữ, điên cuồng lao vào bọc dương duy. Hai thứ binh khí, trùy, tiền, đưa hết vào sức bình sinh đổ xuống. Đôi mắt đỏ ngầu sung mãn sát cờ, trang nhách môi cửa nhạt, thi chuyển một thức, ưng hồi cửu truyền, nhảy vút lên không, rồi quay người phát kiếm. Cả hai tên giáo đầu đang đà lao tới, bị kiếm đâm trúng hậu tầm, hộc lên một tiếng, ngã xuống trong vũng máu. Thiết trưởng hòa vũ mắt vằn tiêu máu, dít lên. Tiểu tử, hãy đền mạng! dứt lời vận cả mười thành công lực, song trưởng nghiến răng bổ bộ tới bộc dương duy. Lại vang lên tiếng quát. Không được. Một nhân ảnh khác lao ra tiếp đỡ trưởng của hòa vũ. Người ấy chính là thiết dực kim tình ngũ bách tù. Hai người sắp vào nhau rồi lại tách ra cùng phun ra một bãi huyết. Thân ảnh trao đảo hồi lâu chưa đứng vững. Thiết dực kim tình ngũ bách tù loạn trọng bước lại gần bộc dương duy nói. Lão đệ. Vị uh, hỏa lão nhì này còn chưa mất đi tính cách của một bậc anh hùng. Hy vọng người hạ thụ lưu tình. Hãy nể mặt lão ca mà dừng lại ở đây. Từ khi tới lưu gia tràng, Ngũ Bách Tù đã chú ý quan sát thái độ của thiết trưởng hòa vũ. Kể cả trước và trong khi giao đấu, thấy lão nhân tuổi ngoại thất tuần này mang vẻ mặt sâu thảm không hiện một chút sát cơ nào. Biết trong lòng của lão hối hận và chán ghét cảnh giết chóc tang thương của thế nhân, không muốn bây giờ đã đến cuối đời mà phải hạ trường bi thảm Chỉ có những lão nhân mới hiểu được nỗi sầu thảm của lão nhân lúc về già Khi đã mất đi chán trí hùng tâm và chán ghét chuyện thị phi trong giang hồ, chỉ muốn lặng lẽ từ giã quái đời trong sự bình yên. Chính vì hiểu ra nỗi khổ tâm của Hòa Vũ với nỗi xót thương và lòng ngưỡng mộ, nên lão mới xuất thủ ngăn cả lão tào khỏi chết dưới tay của Bộc Dương Duy. Chàng nghe nói thế thì xứng dài chốc lát, cũng hiểu ra tâm sự của hai lão nhân này. Mặc dù việc báo thù là bức thiết nhưng chàng cũng cảm thấy có sự đồng cảm. Mặt khác cũng không muốn làm khó Ngũ Bách Tù liền tra kiếm vào vỏ nhìn Hoa Vũ nói. Vì câu nói này của Ngũ Lao Cà nên Tại Hạ chấp nhận dừng tay ở đây. Nếu tôn giá muốn trả thù cho Kim Nộ Giang hay là có gì trừ phục thì bất cứ lúc nào Tại Hạ cũng sẵn sàng bổi tiếp. Hoa Vũ với đôi mắt ướt nhòe nhìn vị bằng hữu thâm giao mấy chục năm nay đã là dần trong tay của Đô thành Ngọc, trong lòng vừa oán hận vừa sầu thảm. Một lúc, lão ngẩng lên nhìn Bộc Dương Duy nói. Bộc Duy bằng chủ. Bà nằm sau, nếu lão phủ chưa chết, thì sẽ đợi người ở Tùng Sơn thiếu lầm tự. Nói xong quay nhìn ngũ bách tu bằng ánh mắt rất là cảm kích, sau đó lại buông tiếng thở dài, đến cúi xuống thi thể của Kim Nộ Giang. Bộc Dương Duy dắt Ngọc Tiều vào người nói, Ngũ lao cả, chúng ta đi thôi. Dứt lời phi thân nhảy khỏi diễn võ đài. Vừa đáp xuống, trang ngẩng nhìn, thấy quanh trang viện có tới cả trăm người, tay lăm lăm đào kiếm cung nỏ, mắt hừng hực sát khí. Trong sành, tiếng khóc thảm thiết vang lên. Bộc Dương Duy không dừng lại, cứ đi thẳng về phía trang môn, sẵn sàng chuẩn bị nhận một cuộc huyết chiến, vẻ mặt không chút xúc động. Cuộc đời bi thảm từ thuở thơ ấu, 10 năm học nghệ bên độc thủ ma quân đã tạo cho chàng tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn và bất khuất. Thiết trưởng Hòa Vũ chợt đứng lên. Vừa quan sát tình hình, Lão hiểu ngay, chỉ cần một loạt tên bắn ra sẽ chẳng làm gì được bộc dương gì. Trái lại Lưu sai chàng sẽ chìm ngập trong biển máu. Lão vội quát lên. Mọi người tránh ra, không ai được chặn đường chúng nhân dăm giáp tuần lệnh đều hạ bình khí xuống bộc Dương Duy và Thiết Dực Kim tình ngũ bách tù điền nhiên ra khỏi Lưu Sa Trang cách xa hai trượng chàng đưa tay hư không chộp tới xích huyết lệnh đang cắm giữa trang môn lọt vào tay của chàng để lại bốn chữ vào cửa Duy ngã độc tồn cho dù không được lệnh của Hòa Vũ nhưng chỉ cần nhìn chàng lộ ra tuyệt chiêu lăng không nhấp vật cao thầm như vậy bọn người của Lưu Sa Trang ở đây Chỉ là hàng nhị tam liều, dù có hung hằng bao nhiêu đi nữa, cũng đâu dám xuất thủ. Trên các quan đảo ở vùng Giang Nam, tiếng ve đã dần dần thưa thớt, báo hiệu mùa hè sắp qua. Trên những dòng khe cạn nước, bướm đầu thành bãi sạc sỡ như là vườn hòa bạt ngàn, trông vô cùng huyền diệu. Gió mang theo hơi lạnh bứt một vài chiếc lá rời cành, khiến cho người ta bắt đầu cảm thấy lòng u hoài man mác Tuy vậy lá chưa vàng bao nhiêu, non xanh nước biếc, cả người cũng màu lục. Trên con Tuấn Mã đang rong ruổi trên đường, có một người vận lục y, thân hình mạnh dẻ yêu kiều, đích thị là nữ nhân. Hơn nữa còn là một thiếu nữ rất xinh đẹp, với bộ y phục bó sát người, nổi bật những đường nét đầy quyến rũ của tuổi 18-19. Đôi mắt bồ câu trong sáng lòng lành, nhìn thì có vẻ kiều kỳ, nhưng lại chứa đầy tình ý vành môi anh đào đỏ thắm mím lại đầy kiêu sa nhưng vẫn thoáng cười lục y thiếu nữ đeo một bao trường kiếm có tua màu lục hắn là một nhân vật trên giang hồ mình ngựa đã đấm mồ hôi miệng tuôn bọt trắng ắt là đã trải qua một đoạn đường dài thiếu nữ gò cường gìm ngựa rẽ xuống một dòng khe dập bóng kỳ tu mình nhảy xuống vốc nước rửa lên mặt để mặc cho ngựa uống nước nàng ngồi lên một tảng đá Hai tay bó gối, đôi mắt huyền diệu trầm tư, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Đột nhiên từ hướng thiếu nữ vừa đi qua lại vang lên tiếng vó ngựa giòn giã. Lục Y thiếu nữ ngước nhìn, thấy hai kỳ mã phóng quà. Đi đầu là một lão nhân tuổi độ lục tuần, vóc người nhỏ bé, mặc quần áo màu vàng đất cáu bẩn, miệng chọn răng vẩu, chân tay dài ngoằng, mặt đầy lông vàng, đúng là một lão hầu. Thiếu nữ thất vọng đình nhìn sang chỗ khác. Thì chân mắt sáng lên, khi trông thấy kỵ sĩ thứ hai là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, mình vận bạch bào, lưng đeo bảo kiếm, dáng phong nhã, thoát tục vô cùng. Hai người một già một trẻ đồng hành, tương phản cả về dung mạo và tuổi tác. Quá là một trời một vực, một người là thiên thần nơi tiền giới, kẻ kia là ác quỷ dưới địa ngục. Lục y thiếu nữ đâm đâm nhìn chàng, ánh mắt chẳng muốn rời thế nhưng bạch y thiếu niên ruồi ngựa qua sát trước mặt nàng, ánh mắt lãnh đạn lướt qua thiếu nữ mà tựa hồ không nhìn thấy bình thản ruồi ngựa lướt đi trong lòng của thiếu nữ chợt trào lên một cơn giận vô cớ đã bao giờ có ai đối xử với nàng như vậy thiếu nữ đó tên là phương uyển tôn nữ của thiết lão lão danh chấn giang hồ của phái thiên sơn xuất thân từ danh gia võ học được trời phú cho nhan sắc phi thường lại quen được nuôn chiều Nên tính nàng đâm ra kiêu kỳ đồng đành, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Không chỉ nhờ uy danh tổ mẫu, công phu của nàng cũng không kém. Với hàng diệt trưởng đầy uy danh của thiên sơn lôi tự, kiếm luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Mới 19 tuổi đã tung hoành giang hồ 2 năm, được xưng là lục y nương. Các nhân vật trong hắc bạch lưỡng đạo đều nể nàng mấy phần. Thấy thiếu niên tuấn tú kia phóng ngựa đi qua chẳng thèm để mắt đến mình. Phương Nguyễn liền nổi tự ái lên, chẳng biết lý lẽ phải trái gì, cho rằng thiếu niên bạch y đang cố tình hại nhục mình. Cao đôi mày liễu nhìn theo bằng ánh mắt uất ức, rồi đột nhiên tung mình nhảy lên ngựa, ra dòi phóng theo. Đuổi chừng ba dặm thì bắt kịp, lục y nương vượt qua mặt của hai kỵ sĩ, rồi quay ngựa lại chắn giữa đường quát lên. Hai tên cuồng phu không có mắt kìa, dừng đại cho bột cô nương. Nguyên hai vị kỵ sĩ đó, chính là đôi huynh đệ vừa kết bái lão nhân thấp bé trông như khỉ là thiết dực kim tinh ngũ bách tù còn thiếu niên tuấn tú là bộc dương dủy hai người phóng nhanh thì bị chặn trước mặt vội gỉ cương hai con ngựa đột nhiên bị gò cương trôm hai chân hí văng xoay người mới dừng lại được thiết dực kim tinh ngũ bách tù nhướng mắt nhìn lục y nương nhận ra chính là thiếu nữ vừa ngồi nghỉ mà mình vượt qua mặt không hiểu cớ gì mà lại chặn đường mình Lão trầm giọng hỏi Này, tiểu nhà đầu Làm gì mà hét vàng đến vậy Có phải là phát cuồng rồi không Phương Uyển đang đam đam nhìn bọc dương duy Nghe ngũ bách tu nói Liền nổi giận nói Lão đầu người câm miệng lại Ta hỏi vì sao các người vượt qua mặt cô nương Mà không chịu từ tốn Để bụi bắn đầy cả người ta thế này Ngũ bách tu Nhà hai hàm răng lờm trầm vàng khẻ nói Người có mắc bệnh gì không đấy Quan đạo là của trùng. Ai đi nhanh hay là chậm là tùy lòng. Có phải là của riêng nhà ngươi đâu mà cấm. Giữa thành thiên bạch nhật thì phải đi nhanh. Ngươi sợ bụi. Sao không tìm nơi khác mà ngồi. Còn trách ai được nữa. Phương Nguyễn Nhi nghe chừng đuối lý. Ấp úng nói. Ngươi, ngươi tranh cường đoạt lý. Nhưng bản tính vốn kiêu ngạo. Cô ta đời nào chịu thua. Liền hừ một tiếng rồi nói. Ta không thèm tranh miệng. Người ngông cuồng như thế, tất phải thân hoài tuyệt học. Bốn cô nương cần phải giáo huấn người một trận, cho trượt hói xem người bằng nửa con mắt đi. Nói xong rút phát trường kiếm ra, mày liễu nhíu lại, đôi môi mím chặt, mắt phượng mở trừng trừng nhìn ngũ bách tù, trực động thủ Bộc Dung Duy từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ bàn quang nhìn hai người tranh luận. Thấy lục y thiếu nữ hùng hằng như vậy, ngũ bách tù cũng chuẩn bị xuất thủ chàng mới lên tiếng nói. Ờ, ngũ lão cả hạng nhà đầu không biết phân biệt đúng sai thì quên gì cầu chấp làm gì hãy theo việc của chúng ta đi thôi lục y nương đã bao giờ bị người khinh khi như vậy nay nghe bọc dương duy nói cô ta giận đến phát run quát lên hôm nay bổn cô nương nhất định phải giáo huấn cuồng tử nhà người quát xong bỏ ngũ bách tù sấn ngựa tới bọc dương duy vung kiếm đánh ra chỉ thấy ánh chớp lóe lên Một chiêu nguyên hòa mãn địa tạo thành ba điểm kiếm quang đâm tới hai vai và yết hầu của đối thủ. Thủ pháp nhanh, động tác chuẩn, chiêu thức tinh diệu không hổ là danh ra kiếm thủ. Bộc Dương Duy vẫn ngồi yên trên mình ngựa, thấy kiếm đâm tới cũng như không, chẳng những thần sắc không đổi mà không có biểu hiện tránh né. Chiêu kiếm vừa rồi của Phương Nguyền vốn nửa hư nửa thực, thấy thiếu niên Tuấn Tú kia không tránh, kinh dị nghĩ thầm. Chẳng lẽ cuồng tự này không biết võ công? Nghĩ thế trong lòng dịu đi đôi chút, lặng mũi kiếm sang tả, trách vào vai của đối phương tự nhủ. Vậy thì bồn cô nương tha mạng cho người, chỉ đâm thùng một mảnh áo để mà biết lợi hại. Lần sau chớ khi người như vậy. Thiết dược kim tình ngũ bách tu chuẩn bị ứng chiến, thì đối phương đã thay đổi mục tiêu, đành đứng nhìn. Thấy lục y cô nương hạ sát thủ nhưng giữa chừng thì đâm trách kiếm, bụng nghĩ thầm. Nguyên lai nhà đầu này chỉ là một thiếu nữ đỏng đánh ương cờ mà thôi, lòng dạ cũng thiện lương. Nhất định là Bộc Dương lão đệ sẽ không làm khó cô ta. Nào ngờ Bộc Dương Duy cất tiếng cười nhạt, đưa bàn tay phải nhằm mũi kiếm búng nhẹ một cái. Còn một tiếng, lưỡi kiếm trên tay của Phương uyển bị gãy làm đồi. Lục Y Nương ngẩn người ra ngơ ngác nhìn đối phương. Vốn hành khứ giang hồ không ít, trải qua trăm trận đánh chưa bao giờ thất thủ dưới một thiếu niên nào. Nay trường kiếm bị gãy, đó là nỗi nhục lớn nhất kể từ khi thành nghề. Đối với bản tính kiêu ngạo như là Phương Uyển thì làm sao mà chịu được. Sau lúc sững sờ, cô ta chợt hét to một tiếng, rồi lưng ngựa trồm sang, ta trường đánh vào huyệt thiên linh cái của Bộc Dung Dụ, tay phải cầm thanh kiếm gãy đâm tới ngược chàng. Bộc Dung Duy đưa tay phải ra, khu một cái trước mặt Động tác đó không có gì đặc biệt, nhưng tay phải vừa hùa lên đã tạo thành một luồng kinh khí kinh nhân. Phương uyển đang vung trưởng đánh tới, chẳng những không đã thương được địch nhân mà còn bị kinh lực đẩy bật lại hơn một trượng. Bây giờ cô ta mới nhận ra rằng công lực của mình kém xa đối thủ, có liều mạng giao chiến cũng chỉ là vô ích mà thôi. Trong lòng đầy hổ thẹn và hận thù, Lục Y Nương phóng hai luồng mắt như là hai đốm lửa nhìn bọc dương duy rồi vút thành kiếm gãy đi nặng nề hừ một tiếng nhảy lên ngựa phóng vút đi thiết rực kiềm tình ngũ bay tù thở dài nói hey, lão đệ người xuất thủ hơi nặng tay đấy nói xong nhảy xuống nhặt thanh kiếm gãy của phương uyển vừa ném lại mới lướt mắt nhìn qua đã kêu lên thị già nhà đầu này là môn hạ của thiên sơn phái bộc dương dì lơ lảng nói ờ, sao lão ca biết Chẳng lẽ trên kiếm có khắc chữ à? Ngũ Bách Tù gật đầu. Ở không sai. minh khí của môn phái này đầu khắc hai chữ thiền sơn. Trong giang hồ, ai cũng biết mà. Bộc Dương Duy không nói gì, chỉ cất tiếng ngân. Hành khứ giang hồ lắm gian nàn vạn trùng quan gì. Vạn trùng san trong rừng gặp hồ, mà vô sự gặp người, đâu dễ được bình an. Vừa ngâm vừa rục ngựa tiếp tục hành trình chướng ngầm sang sảng theo gió bay xa thiết dự kim tinh ngũ bách tù vẫn trung thủy đi theo bộc dương duy chương trình để báo thù rửa hận hai người ngày đi đêm nghỉ hôm đó tới huyện thành hương vũ nơi giáp giới hai tỉnh sơn tây và thiển tây cựu nhân về sát độc thủ ma quân quan nghị tiêu diệt lãnh vân bang nằm sừa ngoài lưu xa kiếm khách kim lộ giang vừa bị giết và thiết trưởng hòa vũ còn có mấy nhân vật như là Thiết Tý Cái, Cổ dùng Kim Toán Tử, Lý Khề, Bang Chủ Hắc Kỳ Bang, Ma Vân Chủ, Bạch ảnh Đồ Long Thủ, Khang Biểu, và Tam Diện Đạo Nhân, Viêm Hóa. Độc thủ Ma Quân ân oán phần mình, coi hai chữ ân kiểu rất nặng. Khi hành sự, lão không cần tuân theo quy củ giang hồ, chỉ cốt đạt được mục đích. Trong 10 năm được độc thủ Ma Quân nuôi dậy, đồng thời do mối hận cầm từ nhỏ đối với đồng loại, Bộc dương Dụ cũng hình thành tính cách gần giống như là sư phụ. Độc thủ Ma Quân là một đại ma đầu, nhưng phụ thân Bộc dương Dụ vốn là một văn sĩ lạc đề tú tài, bản tính lại thiện lương. Vì thế mối hận thù không biến chàng thành một tên ma đầu máu lạnh giết người như là Độc thủ Ma Quân, nhưng nhiễm không ít thói bạo hành. Có thể coi chàng là nhân vật nửa chính nửa tà. Trước khi mà hạ sơn, Bộc dương duy đã ước định với bát tí thần sát Cổ Tử Quân Rằng sau khi giết xong lưu xà kiếm khách Kim Nộ Giang Trong vòng 2 năm Mọi người sẽ từ lãnh Vân Cốc Và tập hợp tại Bộc Dương Sơn Thuộc An Huy Do bang chủ xuất lãnh Kéo đi báo thủ rửa hận Và tạo thành thế trong giang hồ Bát tí thân sát cổ tử quân Là người cơ trí mưu lược đã biết rằng tân bang chủ của mình Trí tuệ hơn người Võ công cái thế Nhưng kinh nghiệm quần ít Trong giang hồ lòng người hiểm ác Quỷ kế đa đoàn Một mình bang chủ sông phà, không khỏi tránh phải cạm bẫy hậu quả sẽ rất khó lường. Hơn nữa, cựu giang ngày xưa vây sát lão bang chủ, tên nào cũng gian hiểm, võ công kiệt xuất, lại người đông thế mạnh, làm sao tránh được thiệt thòi. Cố tử quân đã sắp đặt chu đáo kế hoạch trả thù, một mặt tăng cường thực lực của bồn bang một mặt cho người đưa thiệp đến các nơi cựu nhân, đưa thư thách chiến. Như vậy, chỉ cần bộc dương vi trở về đúng thời gian là có thể dốc toàn lực trong băng, quyết một trận sinh tử chiến. Bộc Dương Duy thấy thời gian 2 năm hắn còn dài, nên tranh thủ diệt bớt cửu nhân. Sau khi diệt xong Kim Nộ Giang, Trang vượt đến Thiển Tây. Mục tiêu thứ hai mà Trang nhằm đến là vị Sơn Tây Hào Khách, Kim Toán Tử, Lý Khuê. Qua tìm hiểu, Trang biết Trang viện của Lý Khuê có tên là Phục Long Bảo ở Tiểu Thiên Lĩnh. Thiết dực kiềm tình ngũ bách tu rất là khâm phục vì thiếu niên oai phòng, võ công cái thế này. Lão cũng hiểu ra rằng bộc Dương Duy chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ nên dễ bị hãm vào cạm bẫy của kiểu nhân lắm mưu nhiều kế. Vì thế lão tình nguyện đi theo giúp chàng báo cửu dựa hận cũng tính là đàn ơn cứu mạng của độc thủ ma quân ngày xưa. Lão tin rằng với võ công cái thế của bộc Dương Duy cùng với kinh nghiệm của mình sẽ dễ dàng đạt được mục đích Chính Bộc Dương Duy cũng nhận được rằng muốn báo thù được không thể nào chỉ dựa vào võ học. Bởi thế, chàng nhận sự trợ giúp của Ngũ Bách Tù với sự biết ơn.